Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây. Chương 13 Hôm nay Elata vẫn chưa thể đi. Ánh mắt Thẩm Ly nhìn đám huyết anh Nhi xung quanh. Ở đây vẫn còn việc chưa xử lý xong. Thấy Thẩm Ly khó xử, mặt phường cũng bất giác nhíu mày. Hắn thật không muốn hối thúc Thẩm Ly, nhưng chuyện này đích thực không thể dậm trễ. Hắn ôn tồn khuyên. Phương Thượng, chuyện rời đi không thể kéo dài nữa, nếu Phương Thượng bị bắt về, ma quần sẽ không để cho Phương Thượng có cơ hội đi nữa, thiên giới đang chuẩn bị hôn sự rồi. Lúc này thì sao? Thẩm Ly rõ hơn ai hết, nàng nhìn về phía sau, hành vân đang đứng đó, cầm hồng anh thương của nàng hiếu kỳ đập lên mông một huyết anh nhi, ngay cả tiếng khóc còn chưa kịp phát ra thì nó đã bị sát khí trên ngọn thương xé thành mây khói. Hành vân dường như cũng thấy vậy mà cảm thán, lại xoay tới xoay lui, tỉ mỉ xem xét ngọn ngân thương. Khói miệng thẩm ly giật giật, quay đầu lại xoa mi tâm. Ừ, ta biết rồi, chỉ là bây giờ ta không thể nào để mình đi được. Vương thượng, đôi mày nhíu chặt của mặt Phương truyền đạt sự khó hiểu của hắn. Trong mắt hắn, xưa nay thẩm ly chỉ nói làm và không làm. Hiếm khi có cách nói không thể làm được như vậy. Thuộc hạ không hiểu. Thời gian này ta ở nhân gian đã trải qua nhiều chuyện, vô tình đã để mắt đến một người. Nàng bớt chật dừng lại nhìn sang hành vân. Mặt phương sắc mặt ngơ ngát, dõi theo ánh mắt nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Y phục của người đó sau một đêm bồn ba đã vô cùng hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, vừa nhìn đã biết là tướng đoản mệnh. Đây là người, vườn thượng để mắc tới sao? Vào lúc này, cổ tay của hành vân dường như vô lực, không giữ được ngân thường nữa, để nó rơi xuống đất, lăn tròn về đám huyết anh nhi. Sát khí toàn thân ngân thường, giết cho đám yêu linh đã bị ánh nắng đoạt đi sức mạnh không còn manh giáp. Nhưng oán khí trong người yêu linh lại vọt ra, khiến hành vân đang đuổi theo phía sau ho không ngừng. Đến khi hắn nhặt được ngân thương lên thì người lại tiều tụy thêm vài phần nữa Thẩm Ly khẽ thở dài Là một người như vậy đó Trước lúc gặp hắn ta cũng không ngờ Thẩm Ly ngước mắt thấy mặt phương nhíu chặt mày Nàng nói Hắn khác với chúng ta thân thể yếu đuối kia bị dày vò mấy chốc thì sẽ chết Bây giờ ta thật sự không yên tâm để hắn ở lại Ta phải sắp xếp cho hắn ổn thỏa rồi mới có thể rời đi Tuy ta ưng hắn, nhưng cũng biết người mà khác biệt, phạm nhân thọ mệnh rất ngắn, kiếp sau cũng không tiếp tục ký ức của kiếp trước. Thẩm ly dừng lại, giọng điêu chậm rãi nhưng kiên định. Ta không thể ở bên hắn, chỉ mong có thể khiến kiếp này của hắn bình an mà thôi. Nghe được sự cương quyết. Trong giọng nói của nàng, mặt phương biết những chuyện thẩm ly đã quyết định Thì bất kể người khác có nói thế nào, nàng cũng làm theo cách mình đã quyết Ánh mắt mặt phương cụp xuống, im lặng một hồi, nửa quỳ xuống đất, cam tâm thần phục Thuộc hạ nguyện phân ưu cho vương thượng, xin vương thượng an bài Thẩm ly hơi trầm ngâm Nửa ngày, nàng xoay người đi về phía hành vân Nếu có thể giúp ta kéo dài nửa ngày Thì có thể xử lý xong chuyện ở đây Tuân lệnh Thẩm Ly quay đầu nhìn hắn Đa tạng ngươi Ánh mắt mặt Phương khẽ động Không nói thêm lời nào nữa Thân hình như một cơn gió Lắc một cái đã không thấy bóng dáng Thẩm Ly lấy lại ngân thương trong tay Hành Vân Hành Vân cười nói Thương này của cô thật là lợi hại Có thể giữ nó lâu như vậy, người cũng lợi hại lắm. Thường này giết người quá nhiều, sát khí nặng, rất nhiều sinh linh nhìn thấy nó, đều sợ hãi. Tên hành vân này tính tình đạm bạc nên ngay cả cảm xúc như là sợ hãi, ưu thương cũng nhạt rồi. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn đúng là một cao thủ. Không dừng lại ở chủ đề này, ánh mắt thẩm ly rảo quanh một vòng rồi lẩm bẩm. Yêu linh vẫn còn trong vương phủ. Tiểu Hà nhất định chưa đi xa Rốt cuộc đang trốn ở đâu đây Điều này còn phải hỏi sao Hành Vân cười Trẻ con ra ngoài đánh bị thương Ngoài chạy về nhà thì có thể đi đâu nữa Mắt Thẩm Ly sáng lên Hoa sen trong hồ Đó là chân thân của nàng ta Bây giờ nàng ta không ra ngoài hại người Thì nhất định là trốn trong đó Thẩm Ly nghĩ thông mấu chốt này Lòng vui mừng nhất nhất chân định đi nhưng vẫn chững lại trừng mắt nhìn hành vân nếu ta không hỏi thì người định không cho ta biết phải không làm gì có hành vân cười nhẹ cô cả nghĩ rồi ta chỉ cảm thấy với trí thông minh của cô nhất định là đã nghĩ ra mấu chốt bên trong từ lâu không cần ta nhắc nhở thẩm lị lý khánh không nói gì thêm nữa chỉ là trong lòng Có một cảm giác kỳ quái, dường như kể từ khi bước vào vệ vương phủ đến giờ, hành vân như cố ý, như vô tình mà cản trở chuyện nàng làm, giống như không muốn nàng nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện vậy. Thẩm ly tiện tay nhặt một viên đá, nhẹ nhàng ném đi, đánh vào một nụ hoa, nâng cao giọng nói, Ra đây! Không có động tĩnh, thẩm ly khẽ nhíu mắt, Nếu đã vậy thì đừng trách ta nhé. Nàng xoay ngân thường trong tay, một đạo sát khí sắc bén, chặt gãy cuốn hoa. Cổ tay bỗng bị hành vân kéo lại. Thẩm ly nhíu mày, làm gì thế? Hành vân buông tay nhẹ giọng nói. Không có gì, chỉ là không ngờ cô hỏi có một lần đã muốn lấy mạng cô ấy. Hơn nữa trong chuyện này cô ấy cũng vô tội. Ta sợ cô vung tay lần nữa thì sẽ kết liễu tính mạng cô ấy, sau này sẽ hối hận. Sao khi đột nhiên lại có lòng dạ bồ tát như vậy? Thẩm Ly nói, bây giờ ta phải kết thúc chuyện này, cô ta không hợp tác, ta chỉ đành dùng cách nhanh chóng nhất thôi. Nàng đẩy hành vân ra, giọng điệu khẽ lành đi. Ta không phải hạng lương thiện, để đạt được mục đích ta phải tạm cát lương tâm qua một bên, tránh ra. Lúc đối địch, Thẩm Ly chưa bao giờ từ bi mềm lòng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng còn trẻ tuổi mà đã được phong vương. Sát phạt, quyết đoán, tàn nhẫn lạnh lùng, đó là những thứ mà người đứng ở trên nhất định phải học. Hành Vân không cản nữa, im lặng đứng sang một bên, trong lòng lại suy nghĩ. Cô nương tên Thẩm Ly này rốt cuộc là còn có bao nhiêu mặt nữa đây, thật khiến người ta hứng thú, muốn tiếp tục nghiên cứu. Sóng nước trong hồ chấn động, một tiếng thét thê lương phát ra từ trong hoa sen. Bộ y phục hồng của Tiểu Hà như bị máu nhộm đỏ, nàng ta ôm mặt trong hoa sen từ từ hiện ra hình người. Nếu không phải oán hận trong lòng khiến mặt mũi hung dữ, thì xem ra cũng là một hà hoa tiên tử xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ tiếc là... Tại sao phải giúp hắn? Đôi mắt đỏ rực của Tiểu Hà chăm chăm nhìn vào thẩm ly. Tại sao cô lại giúp hắn? Nàng ta dường như đã mất lý trí. Thân hình nhào về phía thẩm ly. Vậy mà lại bớt chuyện. Thẩm ly tắm lấy cổ tay của tiểu hà đang nhào đến, ấn vào mệnh môn. Bẻ tay nàng ta ra sau lưng giữ lại. Tiếp đó, vòng tay qua cổ tiểu hà ấn nàng ta xuống lan can bên cầu, đếm hồng anh thương vào không trung. Ngọn thương lập tức biến mất. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của hành vân. Thẩm Ly vung tay thật mạnh, bóp một tiếng giòn giả đánh vào mông Tiểu Hà. Nhận sai, Thẩm Ly đánh không nhẹ, khiến Tiểu Hà toàn thân run rẩy. Nhân yêu linh thân đầy lễ khí, làm sao chỉ bị một đòn này mà đã sợ? Nàng ta gắng sức dãy dụa. Ta làm gì có sai? Sai lỡ chu thành cẩm. Thẩm Ly cũng không phí lời với nàng ta từng cái từng cái vỗ xuống, đánh đến khi toàn thân tiểu hạ co giật, kêu la liên tiếp, cuối cùng là đến khẳng vọng, lý trí dần dần hồi phục, nhưng miệng vẫn nói, Chù Thành Cẩm phụ ta, ta nhất định bắt hắn chết không có chỗ chung thân. Ta phải hủy vệ vương phủ." Nhận sai, trời xanh bất nhân, nhận sai. Ta không sai, hu hu hu. Nhận sai. Thẩm Liên đánh không ngừng đến khi Tiểu Hà khóc lớn. Ta sai rồi, ta sai rồi, hu hu. Sai ở chỗ nào? Thẩm Liên ngừng tay. Trận đòn này khiến tay nàng cũng hơi mỏi. Y phục trên người Tiểu Hà đã khôi phục màu sắc vốn có, hoa sen trong hồ cũng hồng mịn như hôm qua. Huyết Anh Nhi trong dãy vương phủ lúc này cũng không thấy bóng dáng, biến trở lại thành yêu linh trong trạng thái linh thể, trôi nổi trong không trung, người thường không thể nhìn thấy được. Tiểu Hà bò trên lan can, khóc đến rách tim rách phổi. Ta không nên hại người khác, ta không nên hại người khác, ta sai rồi. Lúc này Thẩm Ly mới thả nàng ta ra, mặc cho Tiểu Hà bò trên lan can, nước mắt nước mũi từng dòng rơi xuống mặt hồn. Thành vân thở dài, thì ra yêu linh hóa oán cũng sợ bị đánh, chiêu này tuy đơn giản nhưng lại có ít đến không ngờ. Là trước đó người đã nhắc chở ta. Thẩm ly nhìn tiểu hà vẫn đang khóc than nói. Chẳng phải cô ta có tính khí trẻ con đó sao, bị phụ tâm ý liền muốn báo thù nhưng lại chưa từng nhẫn tâm ra tay với người đó. Cho dù lỡ trong địa thất kia, nàng ta đã có ý định này nên bích lại lối ra. Nhưng nếu nàng ta muốn giết Duệ Vương, thì lúc đó có thể trực tiếp ra tay. Thẩm Ly thở dài. Bị thương bèn trốn trong nhà, nếu không có yêu linh khắp nơi, thì e là cô ta chưa lật một hòn gạch lên thì đã trốn mất rồi. Một kẻ có tính cách trẻ con như vậy đương nhiên là phải đánh. Nhưng nếu cô ta không ra, thì ta cũng chỉ đành ra tay giết cô ta thôi. Việc cỏ tận gốc. Hành Vân bật cười. Tóm lại là điều dùng vũ lực chế phụ, Mặc cho Tiểu Hà đau lòng, khóc lóc thật lâu, thẩm ly mới vỗ vỗ vai nàng ta nói. Ta đồng tình với cô, chuyện đã đến nước này, cô có khóc cũng vô ích. Duệ phương phủ không phải là nơi cô có thể tiếp tục ở lại. Cô đi đi, sau này ta sẽ nói với Duệ phương là ta đã giết cô rồi, hắn cũng không thể làm gì ta được. Tiểu Hà từ từ nín khóc lắc đầu. Ta không... Đến bây giờ ta vẫn không tin Cả người nàng ta vô lực quẹo xuống Người đối với ta tốt như vậy Mà mà chỉ coi ta là một vị thuốc thôi Đối với Ngài ấy Nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy hy vọng Để cô ấy sống lại Ta chỉ là một vật thay thế thôi Thậm chí Ngay các vật thay thế cũng không bằng Thẩm Ly im lặng Đang không biết an ủi nàng ta thế nào Thì hành phân đột nhiên lên tiếng Ừ, không sai, cô chỉ là một vị thuốc thôi. Theo ta thấy thì giữa họ vốn không có khe hở nào để cô chui vào đâu. Đời hắn nói rất đơn giản, thẩm ly liếc nhìn hắn, thấy cái miệng kia lại thốt ra một câu khiến người ta không vui. Con gà còn muốn sống, huống chi là một yêu vật thông minh như cô. Bởi vậy, để không bị đem hầm, cô hãy mau đi đi. Lúc này mà người nhắc đến gà, Là có ý gì hả? Chương 14 Tiểu Hà lao nước mắt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại nói Ta vẫn muốn gặp ngày ấy một lần Nếu ta đi rồi thì sau này không thể gặp ngày ấy được nữa Tuy trong mắt ngày ấy ta chẳng là gì cả Nhưng từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy thế giới này Ngày ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta Dường như Tiểu Hà nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, trong mắt từ từ đó lên. Ta cố gắng biến thành người, học nói chuyện, học quy tắc, lấy lòng ngài ấy chỉ là vì muốn được ở bên ngài ấy, không phải để ngài ấy giết ta. Thẩm ly thở dài, ngồi sổm xuống nhìn nàng ta. Tuy lời này có hơi tàn nhẫn, nhưng cô cũng phải nghe. duy phương kia từ thời khắc bắt đầu nuôi cô, đã muốn giết cô rồi. Đối với hắn mà nói, đây là giá trị duy nhất để cô tồn tại. Cho dù cô có làm nhiều chuyện hơn nữa, trả cái giá thảm khốc hơn nữa, hắn cũng chẳng mãi mãi động lòng. Điều đó không hề có ý nghĩa, cô hiểu không? Thẩm Ly nâng mặt nàng ta, dùng ngón tay cái, lao nước mắt cho nàng ta nói. Bởi vậy, hảo cô nương vì bản thân mình, cô hãy mau đi đi. Quên hắn đi, thế gian này còn nhiều điều thú vị mà cô không ngờ đến đó. Hành Vân ở sau lưng im lặng xem xét thẩm ly. Tiểu Hà cũng ngẩn ra nhìn nàng sau đó cuối đầu. Cô nương tiêu sái, nhưng ta... Nàng ta khựng lại, vùi đầu vào gối, nhưng vẫn không cam lòng nói. Ta vẫn muốn xem thử, rốt cuộc là nữ nhân thế nào mà có thể khiến ngài ấy phí bao tâm huyết để cứu. Ta muốn biết ta và người ngày ấy thích, rốt cuộc cách nhau bao xa. Thẩm Ly ngẩn đầu nhìn Hành Vân. Hành Vân nói, đi xem thử đi, dù sao cũng phải triệt để chấm dứt hy vọng chứ. Thẩm Ly mấp mấy môi muốn nói, còn xem gì nữa đây, sự thật chẳng phải phơi bày ra đó rồi sao. Cho dù Tiểu Hà tốt hơn nữ nhân nằm ở dưới kia mọi mặt, nhưng Duệ Vương không thích nàng ta thì cũng đâu còn cách nào. Nhưng thấy Tiểu Hà kiên trì như vậy, nàng bèn nuốt lời này xuống bụng nói. Đi thôi, xuống dưới. Chút nữa cô trốn trong thông đạo, đừng ra ngoài. Hành vân người hãy dắn cô ấy lại, ta sẽ đưa Duệ vương đi. Cô muốn làm gì nữ nhân đó cũng được. Dù sao, đó cũng là một người chết. Tiểu Hà cũng không làm gì nàng ta được. Thẩm ly thi pháp, ba người lập tức di chuyển đến bên ngoài thông đạo dưới địa thất. Thẩm Ly đưa mắt nhìn Hành Vân, Hành Vân ngoan ngoãn trắng trước mặt Tiểu Hà. Thẩm Ly lúc này mới bước ra, thấy Duy Vương vẫn ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân trên giường. Nàng nói: Tiểu Hà đã bị ta giết rồi. Một câu nói nhàn nhạt vang lên trong phòng, thân hình Duy Vương cứng lại, không hề quay đầu. Thẩm Ly nói tiếp: Những yêu linh hóa oán trong vương phủ đã trở lại bình thường, ta đưa người ra ngoài. Căn phòng trống rỗng yên lặng một hồi lâu, vệ phương bỗng cười thấp, khàn giọng nói, tại sao phải ra? Hắn cuối người, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên trán nữ nhân băng lạnh. Dịp thì không tỉnh lại được, Chu thành cẩm sống cũng như chết, có gì khác biệt đâu. Tiểu Hà đang trốn trong thông đạo tối đen, siết chặt bàn tay, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng mờ đi. Kiếp này, chú Thành Cẩm mưu cầu quá nhiều, hoàng vị, quân quyền. Đối với ta, dịp thì chẳng qua, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Bao nhiêu năm bầu bạn, ta cứ ngỡ ta vô tình. Nhưng tình đã len vào tận xương tủy từ lâu. Ba năm nay, ta đêm đêm mơ nàng tỉnh lại, nhưng lại ngày ngày thất vọng. Ta phó thác tất cả hy vọng vào Tiểu Hà. Này cô ấy cũng chết rồi. Duệ Phương cười khổ. Đúng là quay đầu lại chẳng còn gì cả. Hắn chỉnh sửa mái tóc cho Diệp Thi. Các người đi đi, ta sẽ ở đây cùng nàng ấy, không cần gì nữa, không đi đâu hết. Thẩm đi im lặng, những lời này thật sự đã khiến người ta triệt để chấm dứt hy vọng. Nhưng nếu lúc này, Duy vương một lòng muốn chết, vậy thì sau này, hành vương... Thẩm ly còn chưa nghỉ xong thì một bóng người màu hồng chạy ngang qua người nàng. Nàng nhất thời thất thần nên không kịp giữ nàng ta lại. Thấy tiểu hà đứng trước mặt vệ phương. Bóp một tiếng vùng tay tác lên mặt hắn dường như đã dùng hết sức đực của đời này. Nàng căm hận nói ta ghét ngài. Vệ Vương ngơ ngẩn nhìn nàng ta. Trong lúc chúng nhân còn chưa hội thần thì bóng người Tiểu Hà bỗng hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong thân thể dịp thi. Trong không khí chỉ phương lại giọt lệ cuối cùng rơi trên cánh tay Duệ Vương. Nhưng sau khi nữ nhân trên giường phát ra một tiếng ho nhẹ nó liền bị Duệ Vương không phát giác mà hứt đi. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn nữ nhân trên giường tràn đầy kỳ vọng. Thẩm Ly cảm thấy lòng chợt lạnh. Nàng thấy không đáng cho Tiểu Hà Cụ nương ngốc Nàng thở dài Bên tai dường như còn sót lại Tiếng khóc của Tiểu Hà trước khi biến mất Tại sao lại là ta Tại sao lại là ta Nếu chưa bao giờ biến thành hình người Thì tốt rồi Nếu như ta chưa bao giờ gặp được ngài Thì tốt rồi Nàng ta rõ ràng Chỉ là một vai phụ trong câu chuyện của bọn họ Tại sao vẫn ngốc đến mức chết vì người này khụ khụ nữ nhân trên giường ho kịch liệt hơn mắt Duy Vương sáng lên vui mừng đến mức tay chân hoảng loạn Diệp Thi Diệp Thi hắn chỉ lẩm bẩm tên nàng cẩn thận ôm nàng vào lòng nàng chờ đó ta sẽ đưa nàng ra ngoài ngay Duy Vương ôm nàng ta bước đến trước mặt Thẩm Ly giọng điệu băng khoăn lối ra bị bít rồi phiền cô đó là một nữ nhân Khiến vương gia kiêu ngạo này có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu cầu xin người khác. Thẩm ly kéo tay vệ vương nhẹ giọng nói. Tiểu Hà nói cô ấy cố gắng làm người như vậy không phải để người giết đi. Nhưng bây giờ cô ấy lại vì người mà tự sát. Vệ vương ngẩn ra thẩm ly vô cảm nói. Tại ta là ta sơ ý người nuôi dưỡng yêu linh làm sao không phát giác được hơi thở yêu linh mình nuôi chứ. Tuần này Duệ Vương diễn quá hay rồi, chỉ là... Nàng không nói hết, nhưng Duệ Vương làm sao lại không đoán ra được nàng muốn nói gì. Tiểu Hà nhìn thấu được hắn, nhưng vẫn ngốc nghếch thuận theo ý hắn. Câu đáng ghét kia là vừa ghét Duệ Vương sử dụng tâm kế với nàng ta, vừa ghét bản thân không thoát được sự khống chế của hắn. Thật là một nhà đầu ngốc từ đầu đến chân. Duệ Vương im lặng Thẩm Ly nói với hành vân Ta đưa họ ra ngoài trước Người ở đây chờ Ta sẽ đến đón ngươi Một tay hành phân giấu sau lưng Bỏng mắt hắn thâm đen Dựa vào tường gật đầu nhẹ Nhưng lúc này Thẩm Ly lại không chú ý Đến chi tiết này Chỉ xí cánh tay đang kéo Duệ Vương Duệ Vương cảm thấy trước mắt tối đi Người đợi ở trên hành lang trong phủ Trong phủ một mảng tĩnh lặng Không chút sinh khí, trong hồ còn mấy thi thể của thị vệ đang nổi lên bền. Hắn nhíu mày, vừa muốn hỏi thì thẩm ly chẳng chào lấy một tiếng đã biến mất. Người trong lòng lại ho vài tiếng, Duệ Vương nóng lòng bước nhanh qua hành lang. Ánh mắt bức giác bị đóa sen trong hồ thu hút. Lá và hoa khô héo cho thấy mạng sống của người đó đã lụi tàn. Khoảnh khắc này, đầu óc Duệ Vương bỗng xuất hiện một cảnh tượng sống động, cô nương áo hồng cười hi hi xoa vào lòng hắn nàng còn chưa biết nói nên không ngừng dùng má cọ sát vào ngực hắn biểu đạt sự quyến luyến với hắn sau đó lắp bắp nói chu chu hà thích chu thích hà thích không hắn nhớ lúc đó hắn không hề do dự mà đáp thích lời nói dối dễ dàng thốt ra kia lại gạt được tiểu cô nương lộ ra nụ cười sáng lạnh đôi mắt sáng đó dường như có thể chiếu vào lòng hắn khiến hắn nhìn rõ tất cả mọi ngóc ngách tối tăm của mình lừa bịp hắn là một kẻ đại lừa bịp từ nay về sau thế gian sẽ không còn một cô nương như vậy nữa khoảnh khắc này chu thành cẩm lại có một chút căm hận con người bị ổi của hắn thẩm ly một chưởng vỗ nát chiếc giường trong địa thất. Phực hồn trận bị phá, bụi đất tứ tung khiến hành vân che miệng ho nhẹ. Hà tớt trúc giận lên đồ vật. Hành vân nói là ta khuyên cô đưa cô ấy trở lại, nếu cô giận thì cứ trúc lên ta là được. Thẩm ly nhắm mắt để tâm trạng từ từ bình tĩnh lại. Nếu ta là cô ấy, nhất định sẽ giết chết nam nhân này, bắt hắn đền mạng cho tâm ý của ta. Giọng nàng lạnh lùng. Để thành toàn cho loại nam nhân như vậy mà chết, thật sự quá không đáng rồi. Đáng hay không đáng, người ngoài đâu thể phán xét được. Hành Vân nói, chỉ cần cô ấy bằng lòng, không ai có tư cách bình luận chuyện này là đúng hay sai. Thẩm Ly tức giận trong lòng. Tên đó vốn không biết hắn đã hại chết cái gì. Làm sao hắn không biết được chứ? Hành Vân cười nhạt. Nhưng biết thì đã sao, đối với hắn thì tâm ý của tiểu hà cô nương vốn không hề quan trọng. Thẩm ly im lặng, nàng nổi nóng. Bởi vậy, loại nam nhân tình cảm dây dừa này là đáng ghét nhất. Nàng nhớ lại, mấy lời đồn lăng nhân liên quan đến Phất Dung Quân lại liên tưởng đến hoàn cảnh bây giờ của mình, phiền càng thêm phiền. Nếu ta ưng nam nhân nào thì ta sẽ không để hắn dính líu đến người khác dù chỉ một chút. Có lấy thì ta phải lấy hết, thiếu một phần một lượng ta cũng không thèm. Nếu hắn mà dám tính kế với ta, thì ta nhất định giẫm nát mỗi một khúc xương của hắn. Lời này của nàng kiên định quyết đoán, dọa cho hành vân ngẩn ra, chớp mắt nhìn nàng. Thật táo bạo. Thẩm ly sực tỉnh gãi đầu. Đương nhiên, tùy lúc trước ta nói ưng ngươi, nhưng sau này... Ta sẽ không ở bên ngươi đâu Bởi vậy, ngươi vẫn có thể tự do cưới gã Nghe nàng nói vậy Hành Vân bất giác bật cười Ý cười chưa thu hết Thì Thẩm Ly lại nói Ta cũng không có thời gian ở đây nữa Ta đưa ngươi ra ngoài Được Hành Vân y lời đưa tay ra Nhưng trước lúc nắm được bàn tay Thẩm Ly Thì bỗng rụt lại Hắn ho nhẹ một tiếng Rồi con người Thẩm Ly cả kinh Còn chưa kịp hồi thân thì thấy hành phân ói ra một ngụm máu đen. Thẩm ly hoảng sợ. Làm sao vậy? Hành vân dường như muốn nói, nhưng vừa cứ mở miệng thì một ngụm máu đen lại trào ra. Thẩm ly vội bước tới dịu hắn, kéo tay hắn muốn bắt mạch. Nhưng lúc này bỗng thấy trên cánh tay hắn có một lỗ đen ngòm to bằng ngón tay cái. Đang xem xét kỹ đây chẳng phải là vết thương do máu của đám huyết anh nhi kia rơi trúng tạo thành sao? Bị thương lúc nào? Thẩm Ly tức giận. Tại sao không sớm nói với ta? Quanh miệng vết thương đã thối rửa, phạm vi màu đen từ từ lan rộng, huyết anh nhi sinh ra từ oán khí, máu của bọn chúng đương nhiên vô cùng dơ bẩn, thối xương nát thịt lại còn mang theo độc tính. Cơ thể hành phân vốn yếu đuối, bị nhiễm độc khí sẽ nghiêm trọng hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn lại chẳng kêu tiếng nào. Thẩm lý tức giận muốn đánh hắn, nhưng lại sợ mình không khống chế được lực đạo mà đánh chết hắn. Chỉ đành nghiến răng nuốt giận phát hắn lên nói. nhằm lúc này lại độc phát ói máu, người thật muốn hại chết ta phải không? Sắc môi hành vân thâm đen, vệt máu đen vẫn còn trên khóe miệng, nhưng hắn lại thấp giọng cười. Ta muốn nhịn lắm, nhưng không nhịn được, ta cũng đâu biết làm sao. Thẩm lý nghiến răng. Bệnh tật không có bản lĩnh mà còn đòi làm anh hùng nữa, người im miệng đi. Hả? Thành văn khẳng giọng thở dài. Lúc trước cô xa cơ ta cũng đâu có chê bai cô.